Lâm khiếu đừng chịu không nổi nói Tiểu lão đầu liên tục gật đầu Đồ đệ nói đúng Vi sư cũng là bất đắc dĩ Chính là vì vì mấy hài nhi chưa trưởng thành các ngươi Chờ đến lúc các ngươi trưởng thành Thì vi sư không còn phải vì các ngươi mà suy nghĩ Quỷ mới tin ngươi Lâm khiếu đừng trong lòng thầm chửi một chút Đẩy tiểu lão đầu ra nói Những lời này của ngươi tốt nhất là nói với Ba hảo đồ đệ của ngươi thôi Với ta không quan hệ, vẫn là quy củ cụ, ngươi ba ta bảy, nếu không không bàn nữa. Tiểu lão đầu mặt mày hớn hở, cái này còn phải nói sao, vi sư luôn luôn hiểu rõ ngươi mà. Nhìn cặp mắt khàn khàn lấm la lấm lét kia, lâm khiếu đường thân nổi da gà vội trốn xa hai bước. Đừng tới gần ta, rất ghê tởm. Vâng vâng vâng, vi sư không tới gần, vi sư không tới gần. Lão nhân cúi đầu khom lưng ánh mắt trượt lóe nói. Chúng ta khi nào thì xuất phát. Gấp cái gì? Trước chờ ta nghỉ ngơi một chút, vừa rồi chạy nhiều cũng mệt. Lâm khiếu đừng đặt mông ngồi xuống. Không nhanh không chậm nói. Trong lòng cũng tính toán như thế nào để đi lâm ra mà không bị nhận ra. Ngươi không thể vào. Bên trong phối dược nội đường. Bỗng nhiên bên ngoài truyền âm thanh quát nạt. Lão tam tử ngăn nàng lại. A bụng của ta đông cửa bỗng nhiên bị đẩy ra a mãnh cùng lão Tam tử chật vật ngã vào cửa một hát bào nữ tử trên mặt đầy mồ hôi đứng thẳng bên ngoài khí thế hung mãnh vừa rồi có hay không thấy một thiếu niên lưu manh tiến vào nơi này hát bào nữ tử lạnh giọng hỏi trời ạ như thế mà cũng không cắt đuôi được nàng Lâm khiếu đừng trong lòng thầm kêu không ổn tại vì cước bộ mình quá chậm Hoàn hảo bộ dáng mình bây giờ cũng không giống lúc nãy Lão nhân ngẩn người Nữ tử này xem ra không tốt lắm nha Nhưng khuôn mặt tươi cười nói Ngài là bốc thuốc hay là xem bệnh a hắc bảo nữ tử nhíu mày nhìn phòng trong Cuối cùng đem ánh mắt nhìn về lâm khiếu đường sau khi dịch dung hắn thầm kêu không xong Mặt mũi mặc dù đã xử lý Nhưng quần áo cũng chưa có đổi lúc sau hắc bào nữ tử lại nhìn hai thiếu niên nằm dên rỉ trên sàn lâm khiếu đừng thở dài nhẹ nhõm một hơi may mắn hôm nay a mãnh cùng lão tam tử cùng mặc một loại quần áo chính là nhất đao môn đồng phục lão nhân mấy người bọn họ là gì của ngươi hắc bào nữ tử chỉ vào hai thiếu niên trên mặt đất chất vấn hắc hắc đều là tệ đồ nếu như bọn họ không cẩn thận mạo phạm cô nương mong rằng cô nương thông cảm Bọn họ dù sao vẫn là hài tử. Lão nhân cười nói. hắc bào nữ tử nhướng mày. Như vậy thiếu niên vừa mới tiến vào mặc quần áo giống vậy cũng là đồ đệ của ngươi. Hắn hiện tại ở đâu mau giao ra đây. Nếu không ta phóng hỏa đem dược phô của ngươi đốt cháy. Ngươi, khẩu khí thật lớn. Lão nhân trong lòng nổi lên vô danh hòa. Tiếu lý tàng đao nói. Cô nương, nhất đao môn chúng ta mặc dù không phải danh môn đại phái. Nhưng cũng không phải tùy tiện có thể xâm phạm Nhỏ thì nhỏ Bất quá tại tân la thành coi như có điểm danh khí Xem ngươi chỉ là một tiểu thư nhỏ Tiểu lão nhân cũng không so đo với ngươi Ngươi nhanh đi đi thôi Lâm khiếu đừng muốn che miệng lão nhân Cũng không còn kịp rồi Nhất đao môn ba chữ phát ra Chỉ có thể đứng ở một bên dương mắt nhìn Thân hình hắc bào nữ tử lập tức cứng đờ Kinh ngạc đánh giá tiểu lão nhân Sắc mặt hơi hơi dịu đi nói, "Ngươi là Hoàng Nhất Đao." Lão nhân có chút đắc ý, "Hoàng Nhất Đao đúng là tiểu lão nhân cơ huyết danh." "Ngô?" Hắc bào nữ tử đột nhiên ôm bụng rên gì, lảo đảo từng bước, quật cường không ngã xuống, vô tình nhìn thanh đao nhỏ bên hông Hoàng Nhất Đao, thần sắc khẽ biến trở nên sắc bén nói, "Nghe nói Nhất Đao môn có một loại phương pháp trị liệu kỳ là có thể dùng một tiểu đao chữa bệnh cho người." Hoàng Nhất Đao vảnh mũi đắc ý, đừng hỏi ta, chính mình đi ra ngoài hỏi thăm sẽ biết. Hắc bào nữ tử nghiêm mặt nói, có thể đỡ đẻ hay không? Hoàng Nhất Đao nghe vậy cả kinh, đây là vấn đề gì? Theo bản năng nhìn lâm khiếu đường, hắn làm bộ nhìn nơi khác không có phản. Ứng, này, hư, Hắc bào nữ tử hừ lạnh một tiếng. Trong tay phát ra một đoàn hỏa diễm màu đen, trong mắt Hàn Quang vừa hiện, dù sao ta cũng sống không được bao lâu, hôm nay nếu như ngươi lấy không ra thai nhi trong bụng ta, ta sẽ làm cho Nhất Đao môn toàn bộ chôn cùng. Nhìn nữ tử điên cuồng không nói đạo lý, Hoàng Nhất Đao nhất thời trợn tròn mắt, trong tay nàng mặc kệ phát ra cái gì đều đủ để chứng minh nàng không phải nói đùa, cũng không phải lão nhân cùng đồ để có thể đối phó được. A Một tiểu đao đâm vào đùi A manh vừa mới đứng dậy. Đến thật sự, lâm khiếu đường cả kinh. Nữ tử lai lịch không rõ này không chỉ có tính cách cổ quái mà còn vô cùng nóng nảy. Căn bản không giảng đạo lý. Vẫn không có trả lời. hắc bào nữ tử tàn nhẫn rút tiểu đao. Lập tức A mãnh ngã xuống. Còn chưa đủ sao. Nói xong hắc bào nữ tử lại định huy đao. Lần này đối tượng là lão tam tử. Chờ một chút. Lâm khiếu đừng mở miệng ngăn cản, chuyện được phát tại trang web, chuyện audio mới com. Chương 5, quái thai, hoàng nhất đao thấy đại đồ đệ lên tiếng, trong lòng thoáng lo lắng, cẩn thận nói. Cô nương, đừng vội, mọi việc từ từ nói. Bên trong có người không, ra bốc thuốc. Lúc này, bên ngoài truyền vào tiếng gọi, hát bào nữ tử nhướng mày. Hoàng nhất đao vội vàng hướng ra phía ngoài kêu lên, hôm nay đã đóng cửa, ngày mai lại đến. Đóng cửa, hiện tại mới chính ngọ. người bên ngoài nói, đuổi hắn đi, đừng làm trò quỷ, ta sẽ giết bọn họ. hát bào nữ tử lạnh lùng nói, Hoàng nhất vội chạy ra ngoài, chốc lát bên ngoài truyền đến vài câu đối thoại và tiếng đóng cửa, nội đường tối sầm lại, rất nhanh Hoàng nhất đao đã vội vàng chạy trở về. Nhìn Hoàng Nhất Đao nhanh chóng phản hồi, Lâm Khiếu Đường cảm thấy có chút ngoài ý muốn, lão nhân này cư nhiên không bắt lấy cơ hội chạy trốn một mình, coi như có lương tâm. Có lẽ là Hoàng Nhất Đao rất phối hợp, Hắc Bảo nữ tử bông thanh đao đang chỉ vào ba vị thiếu niên, miệng như trước băng lãnh, trói bọn họ vào, Hoàng Nhất Đao thành thật làm theo, trước đem A Mãnh cùng lão Tam tử trói chắc, cuối cùng đến phiên Lâm Khiếu đường tiểu lão đầu khó khăn nói cô nương đại đồ đệ này của ta được ta chân truyền hãy bớt sàm ngôn đi mau trói lại hoàng nhất đao một mặt trói lâm khiếu đường một mặt nói cần người giúp đỡ nữ ma đầu này hiển nhiên muốn hắn làm người đỡ đẻ hắn làm sao có thể làm ngươi cũng tự trói mình lại hoàng nhất đao cũng thức thời rất nhanh đem chính mình trói lại vì tỏ ra mình có thành ý Nên mục tương đối chắc Đợi bốn người đều bị trói lại hắc bào nữ tử mềm nhũ ngã xuống Trường bào trên người bị đại lượng mồ hôi tầm ướt Lúc này nhìn thấy cái bụng của nàng hơi hở mình Sắc mặt hắc bào nữ tử từ băng lánh Dần dần trở thành khó coi thống khổ Đôi ngọn núi cao vút mượt mà kịch liệt dao rộng Hô hấp dồn dập không ngừng Vừa rồi nàng dùng hết tất cả khí lực làm ra vẻ Lúc này rốt cuộc chống đỡ không được Suy yếu nói, có phương pháp nào không cần sinh nở mà lấy ra được thai nhi trong bụng ra không? Không cần sinh nở, chẳng lẽ nhổ ra sao? Hoàng nhất đau căm giận nghĩ, trên nét mặt già nua tràn đầy oán giận, nhưng cũng không phát ra được. Nàng ta chỉ mới dùng một tay đã chứng minh được nàng thấp nhất là cao thủ cấp đại sư, thậm chí còn cao hơn. Nhân vật như vậy không phải dạng sư phụ giang hồ như hắn có thể đối phó. Cho dù hiện tại nàng thống khổ té trên mặt đất Hoàng Nhất Đao cũng không chút cho rằng nàng không đủ sức giết bốn thầy trò hắn Không biết trả lời như thế nào Hoàng Nhất Đao nhìn Lâm Khiếu Đừng xin giúp đỡ Hắn cũng có chút đăm chiêu Những việc phát sinh trên người nữ tử hắn không thể lý giải được Một lát sau Lâm Khiếu Đừng hơi hơi khiêu khích nói Phương pháp thì có Chỉ sợ cô nương không muốn Có phương pháp gì Nói mau Hắc bào nữ tử quật cường đứng dậy, nhìn chằm chằm thiếu niên xấu xí, bĩu môi, Lâm Khiếu đừng không tình nguyện nói, "Mổ bụng, lấy thai nhi. Ngươi hồ ta, mổ bụng muốn giết ta sao?" Hắc bào nữ tử bướng bỉnh đứng dậy, trong mắt hàn quang hiện lên. Lâm Khiếu đừng nhún nhún vai, "Ngươi không tin cũng không có biện pháp." Trầm mặc hồi lâu, trên mặt Hắc bào nữ tử càng hiện rõ sự thống khổ. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy Hơi chút do dự Một đoàn hắc hỏa lại theo lòng bàn tay phát ra Đem đoàn hắc hỏa ném vào giữa phòng lão đảo cởi đây trói cho lâm khiếu đường Ngươi so với sư phụ ngươi hiểu biết hơn nhiều Ta để ngươi làm Nếu như giữa đường dở trò Ta lập tức dẫn bảo đoàn hỏa diễm Hậu quả ngươi hẳn là rõ ràng hắc bào nữ tử tiến vào phòng Lâm khiếu đường đang muốn theo sau Hoàng nhất đau lo lắng nói Đồ đệ thật sự có thể được không? mặt không chút thay đổi, lâm khiếu đường âm trầm nói, không biết, trước kia chưa thử qua. nói xong liền đi vào vào phòng. a Mạnh ý thức có chút mơ hồ, lão tam tử lo lắng nhìn hoàng nhất đau. sư phụ người sao không đi? đại sư vinh hắn. hoàng nhất đau lắc đầu, miễn cưỡng cười nói, yên tâm đi, đại sư vinh ngươi được ta chân truyền, hẳn là không thành vấn đề. Hắc bảo nữ tử cố nén đau đớn ta làm gì bây giờ để dựa phòng một cái bàn lớn lâm khiếu đừng trầm giọng nói nằm ở trên bàn đừng nhúc nhích là được ngươi tốt nhất đừng dở trò nếu không muốn mọi người cùng chết hát bảo nữ tử nói xong nằm xuống lấy ra đầy đủ dụng cụ giải phẫu trong hòm lâm khiếu đừng hơi hơi sững sờ mổ bụng đỡ đẻ hắn thực sự chưa làm qua a ngô một tiếng nặng đề rên gì Lâm Khiếu đừng cầm lấy tiểu đao sắc bén, chậm rãi bước đến gần Hắc Bào nữ tử nằm trên bàn, ngẩn người nhìn thanh tiểu đao lấp lánh tỏa sáng. Nhìn Hắc Bào nữ tử mình cắm đầy ngân châm, Lâm Khiếu đừng hơi hơi có chút động dung, rốt cuộc lực lượng gì có thể có thể chống đỡ đau đớn như vậy, cư nhiên có thể ngầm chịu đựng sự đau đớn khó sinh để làm ra nhiều chuyện như vậy. Từ sau lưng lấy ra hơn 10 cái ngân châm, từng cái châm vào ma huyệt Hắc Bào nữ tử, Lâm khiếu đừng lúc này mới nói, tin tưởng ta, hoặc là tin tưởng chính ngươi. Hắc bảo nữ tử cắn chặt môi không nói gì, dùng cặp mắt đen huyền cứng cỏi nhìn thiếu niên xấu xí. Tốt lắm, ta bắt đầu rồi. Thời gian từng chút từng chút trôi qua, trong quá trình giải phẫu, Lâm khiếu đừng không chỉ một lần nghĩ tới giết chết nữ tử, bất quá cuối cùng vẫn không xuống tay. Thứ nhất hắn không muốn mạo hiểm, thứ hai hắn thật sự không hạ thủ được. Lần đầu tiên giải phẫu kiểu này, lâm khiếu đường vô cùng cẩn thận, rốt cục mở nhau thai ra, kết cấu bên trong so với các sản phụ bình thường hoàn toàn không giống, càng làm cho lâm khiếu đường cảm thấy không thể lý giải chính là, bên trong cư nhiên không có một giọt nước ối, càng không có cái gọi là thai nhi, chỉ có một vật thể hình quả trứng màu tím bên trong, vô số ống nối rất nhỏ tương tự cuống rốn nối nhau thai với quả trứng màu tím, quả trứng hơi hơi nảy lên một chút. Cái này, na cha chuyển thế. Lâm khiếu đừng nhàm chán nghĩ. Khi lâm khiếu đừng cắt tất cả ống nối lấy ra quả trứng. hắc bào nữ tử lập tức cảm giác thân thể thoải mái vô cùng. Trên mặt khôi phục không ít huyết sắc. Kỳ thật ngay tại vài giây trước đó. Nàng thiếu chút nữa đã muốn động thủ. Khâu lại miệng vết thương. Lâm khiếu đừng âm thầm kinh hãi. Nữ nhân quả quả thực không phải người. Miệng vết thương khép lại với tốc độ phi thường nhanh chóng. Cơ hồ khi lâm khiếu đừng khâu vết mổ xong, miệng vết mổ nhanh chóng khép lại dung hợp và mọc ra non, cơ hồ đã có thể cắt chỉ. Đợi làm xong tất cả, hắc bào nữ tử trực tiếp ngồi dậy, nhìn nhìn quả trứng một lúc sau đó một trường bổ xuống. hắc bào nữ tử chỉ cảm thấy lực lượng như đá chìm đáy biển, quả trứng nhìn như cực kỳ mềm mại lại hoàn toàn không bị vỡ, ngược lại lực phản chấn làm tay của nàng đau nhức. Lâm khiếu đường đồng tình nhìn Hắc Bảo Nữ Tử, vô luận là ai khi nhìn thấy thứ mình chịu bao đau khổ sinh ra, lại là một vật thể quái dị như vậy, cũng sẽ hồ đồ. Huống chi nàng lại là loại Nữ Tử có tính cách lãnh bạo, một kích vô tác dụng, Hắc Bảo Nữ Tử thẹn quá hóa giận, trong tay bỗng nhiên phát ra một đoàn hắc hỏa, phóng thẳng đến quả trứng đáng thương. Mỗi tiếng nổ vang lên, uy, nơi này chính là trong nhà. cẩn thận chơi lừa mẹ nó hắn vừa nói một nửa đã vội vã đình chỉ bất khả tư nghị nhìn một màn cơ hồ làm hắn ngốc trệ vật thể hình chứng không chỉ không bị hắc hòa tiêu diệt ngược lại lại đem hắc hòa thôn phệ sạch sẽ sau đó phát ra một màn tử quang bay lên cao toa một tiếng hướng về phía hắc bảo nữ tử cũng đồng dạng đang ngốc trệ bay tới phanh hắc bảo nữ tử bị đánh bay ra ngoài bắn vào góc tường Dầm một tiếng, lúc sau không hề phát ra một tiếng động. Bản năng phát giác sự tình không ổn. Lâm khiếu đừng xoay người hướng ngoài cửa vội vã chạy đi. Nhưng hắn vẫn chậm một bước. Vật thể hình quả trứng bỗng nhiên xoay tròn phóng tới. Ngay cả hắc bào nữ tử cũng không ngăn nổi lực va đập. Chính mình sao có thể có thể chống cự được. Lâm khiếu đừng lòng chợt lạnh. Chơ mắt nhìn vật thể màu tím hình quả trứng lao vào ngực mình. Nháy mắt ba chạm. Lâm khiếu đừng theo bản năng nhắm mắt lại, trong đầu vô niệm, lực ba chạm dự đoán cực lớn lại không sinh ra. Lâm khiếu đừng chỉ cảm thấy toàn thân vô cùng mát mẻ, giống như bị dội một chậu nước lạnh, mở tròn mắt nhìn, vật thể hình chứng vỡ ra, một lượng lớn chất lỏng màu tím vỡ ảo như chậu nước lạnh đổ vào người hắn. Phi phi, lâm khiếu đừng ghê tởm vừa nôn vừa nhổ chất lỏng màu tím trong miệng, nhưng cái gì cũng không ra nổi. Từ sắc dịch thể giống như có sinh mệnh nhanh chóng thẩm thấu vào lỗ chân lông của hắn. Chỉ chốc lát liền biến mất. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới com. Chương 6. Từ dịch không thể tưởng tượng nổi. Hiện tượng này làm cho đầu óc lâm khiếu đừng có chút chậm chạp. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra. Chất lỏng tung tóe đầy người nháy mắt không thấy. Dấu hiệu này cũng chẳng tốt đẹp gì. vuốt ve thân thể của mình một hồi. Không phát giác ra có gì dị thường, đang chuẩn bị đi xem hắc bào nữ tử. Lâm khiếu đừng đột nhiên cảm thấy một trận ghê tởm mãnh liệt trong lòng. dạ dày kịch liệt sôi trào, lâm khiếu đừng không thể khống chế lập tức phun ra một đống máu me đen đỏ. Nô ngại ước chừng một phút đồng hồ, cơ hồ đến mật cũng khạc ra. Nhìn đống máu đen đỏ trên mặt đất, lâm khiếu đừng toàn thân chảy mồ hôi lạnh. Lượng máu này đủ làm cho hắn chết vài lần. Nhìn qua phòng chừng lượng máu trên mặt đất ít nhất có đến 2-3 lít Không sai biệt lắm tương đương 7 phần máu trong cơ thể đã bị hắn phun ra ngoài Trên cơ bản, mất một lúc một lít máu Cũng đủ làm cho một người trưởng thành thân thể khỏe mạnh tử vong ngay lập tức Đợi một lúc thật lâu, thấy không xuất hiện cảm giác mê muội Lâm khiếu đừng ngoe nguẩy tứ chi cũng không có cảm giác gì không khỏe Tinh lực còn có vẻ thực sự dư thừa Quả nhiên là không thể tưởng tượng Chẳng lẽ là chất lỏng vừa mới thẩm thấu qua da đang quấy phá? Nghĩ không ra nguyên cớ, lâm khiếu đừng chỉ còn cách từ bỏ. Chỉ cần chính mình không có việc gì là tốt rồi. Hai lần làm người, có trải qua việc là hơn cũng chỉ là quái lạ. Sờ sờ cổ hắc vào nữ tử, mạch có nhảy lên, chưa tử vong, chỉ là ngất đi. Hoàng nhất đao cùng lão tam tử vẫn dựng tay nghe ngóng, âm thanh khóc lóc nỉ non bên trong chờ đợi cũng không có xuất hiện. Thỉnh thoảng còn truyền đến âm thanh ba chạm đứt quãng Một già một trẻ thực sự sợ tới mức không dám động đậy Trong lòng bất an Tai họa bất ngờ này đột nhiên phủ xuống cũng thật quá bá đạo Hoàng nhất đau miệng không ngừng thì thào tự nói Lão thiên gia gia ơi Tiểu lão nhân chưa làm ra chuyện gì thương thiên bại lý Chỉ muốn tránh điểm bán quan tài mà thôi Chi giác Cánh cửa phòng mở ra Lâm khiếu đừng có chút chật vật bước ra Cặp mắt đang xa sút già lão của hoàng nhất đau nhất thời lại khôi phục thần thái. Bức thiết hỏi. Hảo đồ nhi, thế nào? Thành công sao? Nhìn thần sắc lâm khiếu đừng rõ ràng không tốt. Trong bốn đồ đệ người có niên kỳ nhỏ nhất, lão tam tử sắp khóc đến nơi. Lâm khiếu đừng nhìn lão tam tử trước mắt nói. Ngốc tiểu tử, đại sư vinh ngươi đã khi nào thất thủ hay chưa? Thành công! Lão tam tử vẫn không thể tin hỏi Không sai biệt lắm Lâm khiếu đừng vừa nói vừa giúp Ba người cởi dây thừng Làm xong đã đau đớn đến mê muội Bất quá cũng không có gì lo ngại Đoàn hắc hỏa trong phòng khi nãy hắc bào Nữ tử phóng ra sau khi nàng ngất đi Cũng tự động biến mất Hoàng nhất đao vọt vào phòng trong Nhìn tình cảnh bên trong Hô to nói Đồ đệ a, Ngươi làm sao lại giết chết nàng Cái tai nạn chết người này Làm sao cho tốt đây? Giết cái lông à, lão già đáng chết, nhìn rõ rồi hãy nói. Lâm khiếu đừng thật muốn tung cho lão già này một cước. Nga, không chết, không chết, vẫn còn thở, nhưng máu trên mặt đất là sao, chuyện gì xảy ra? Hoàng nhất đau bịt mũi che đi mùi máu tươi khó ngửi. Không nghĩ ngợi nhiều, tùy tiện tìm một lý do, lâm khiếu đừng chỉ vào lớp màng vật thể hình quả trứng trên mặt đất. Sinh ra quái thai hình quả trứng Bên trong đều lá huyết Nữ nhân này nhìn thứ chính mình sinh ra Sợ quá nên ngất xỉu Mấy sư đồ cho là thực Sau đó quét dọn hiệu thuốc vài lần Cuối cùng khôi phục nguyên lai bộ dáng Còn dùng vài loại bao phấn hun khói vài lần Mãi đến khi hoàn toàn không ngửi thấy mùi máu tươi mới dừng tay lại Làm xong hết thảy Đã là lúc mặt trời lặn núi Tây Lâm khiếu đường trước khi trời tối phải về lâm ra Nếu không sẽ không được vào cửa Đồ đệ, ngươi nói chúng ta nên xử lý nữ nhân này như thế nào bây giờ Hoàng nhất đao thấy lâm khiếu đừng phải đi Vội vàng hỏi Nữ nhân này lai lịch không rõ Cũng không biết thân phận nàng ta Xem thân thế của nàng Sợ là không dễ chọc Lúc giữa trưa ta ở trên đường cũng đã gặp nàng Hình như có người đang truy đuổi nàng ta Nàng ta tử hồ chính là đến tìm nhất đao môn chúng ta Ta cũng không biết làm sao bây giờ, trước hết cứ để nàng ở phòng của ta đi, chờ nàng thanh tỉnh rồi hãy nói sau. Lâm khiếu đừng chung quy cảm giác sự tình có chút kỳ hoặc, liếc mắt nhìn phòng trong một cái, hoàng nhất đau nghĩ mà sợ nói, chờ nàng tỉnh lại nếu nàng muốn giết người thì làm sao? Lâm khiếu đừng khoát tay nói, hẳn là sẽ không, trong tình huống khẩn cấp nàng mới ngoan tay với chúng ta. Bất quá là vì muốn sống, nàng hiện tại đã không có nguy hiểm, ta nghĩ nàng sẽ không làm khó dễ mấy người các ngươi, hoàng nhất đao khe khẽ thở dài, thật sự năm hạn bất lợi a Lâm khiếu đừng chừng mắt nói, còn không phải chính ngươi gây họa, nếu không phải ngươi khoác lác hai năm nay, tên tuổi nhất đao môn có thể truyền đi xa thế sao, nữ nhân này ta nhìn không giống như là người địa phương, thậm chí cũng không phải là người hiên viên quốc. Nàng sao biết được tên tuổi nhất đao môn, khẳng định là có được từ tổ chức tình báo hoa U sớm đã nói với ngươi cây to đón gió. Trên mặt hiện lên vẻ hối hận, hoàng nhất đao khô khốc cười, nhưng tia sáng tham lam trong cặp mắt kia không hề yếu bớt. Hảo đồ đệ, ngày mai chúng ta đi lâm ra. Nhìn lão đầu chuyên gây chuyện thị phi thấy tiền là sáng mắt, lâm khiếu đừng thật sự muốn đá hắn một cái. Nhưng nghĩ lại nếu không phải mấy năm nay hắn ra mặt chắn gió Chính mình căn bản không có cơ hội lại cầm đao giải phẫu Trong lòng thở dài Nói Ngày mai giữa trưa ngươi chuẩn bị tốt trang bị Ta sẽ tới là được Hắc hắc Hảo đồ đệ Chúng ta ngày mai gặp Hoàng nhất đao nhận được câu trả lời thuyết phục Nét mặt già nua lại khôi phục nhan sắc như thường Cười nói Thay đổi quần áo lâm khiếu đường thật cẩn thận ra khỏi hiệu thuốc cố ý đổi hướng vài lần cuối cùng dưới bầu trời nhập nhoạng tối nhanh chóng chạy về lâm ra trong lâm phủ đèn đuốc sáng trưng hạ nhân đi lại nhịp nhàng so với bình thường náo nhiệt hơn không ít nhưng trên mặt mỗi người đều có chút ngưng trọng bất quá lâm khiếu đường đối với sự thay đổi bất thường này cũng không có nhiều hứng thù nhìn không trước mắt nhanh chóng quay về phòng của mình tuy là ngoại tộc đệ tử Nhưng cha mẹ lâm khiếu đường ở lâm gia địa vị cũng không thấp Bởi vậy lúc gửi nuôi lâm gia Đãi ngộ đối với lâm khiếu đường coi như không tồi Còn có thể miễn cưỡng có một căn phòng đơn sơ để ở Từ rất xa Lâm khiếu đường đã nhìn thấy một thân ảnh mềm mại đang đứng đợi tại cuộc phòng của hắn Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó Vỗ vỗ gáy Thực muốn quay đầu chạy đi Nhưng bóng người nhỏ nhắn ấy hiển nhiên đã phát hiện ra hắn Khiếu đường ca ca. Buổi chiều ngươi đi đâu? Thanh âm thanh thúy thoang thoảng đã sớm truyền tới. Kiên trì đến cùng. Lâm Khiếu đường đành phải nghênh đón. Cười nói. Ha ha. Ta ra ngoài mua vài thứ. Kết quả quên mất thời gian. Lúc này mới trở về. Trong mắt hiện lên vẻ mất mát Nhưng khuôn mặt tái nhợt nhỏ nhắn vẫn ngọt ngào cười. Lâm Uyển Nhi nháy mắt mấy cái nói. Khiếu đường ca ca. ngươi là con chó nhỏ lâm khiếu đừng làm bộ khó hiểu nói vì cái gì cười khẽ chép chép miệng lâm uyển nhi hợp tình hợp lý nói chúng ta đã hẹn trước buổi chiều ngươi phải đi cùng với ta giúp ta kiểm tra thân thể ai không đi chính là con chó nhỏ cáp nguyên lai like là việc này a mặt trời cũng không hoàn toàn lặn mất nga ta không phải đã trở lại đây sao đang muốn đi tìm ngươi a Lâm khiếu đừng mặt dày nói, nói không giữ lời. Hai tiểu ngọc thủ của Lâm Uyển Nhi gảy gảy chơi đùa mái tóc mềm mại buông trước ngực, hơi hơi xoay mặt nói. Một tiểu nha đầu tinh quái, Lâm khiếu đừng trong lòng mắng một câu, khuôn mặt vội vàng tươi cười nói. Hảo Uyển Nhi muội muội a, ngươi sẽ không tính toán chi ly một chút thời gian như vậy với khiếu Đường ca ca ta a, đúng không, chúng ta hiện tại bắt đầu đi thôi. Không biết vì sao, khuôn mặt nhỏ nhắn của Uyển Nhi sau khi nghe được câu, Hảo Uyển Nhi muội muội lại có chút nóng lên, tim đập nhanh hơn, theo bản năng cối đầu, không xác định nói, ở trong này, đương nhiên rồi, phòng. Uyển Nhi còn một khoảng cách rất xa, chúng ta không nên lãng phí thời gian quý giá, đi, vào nhà nói sau, Lâm Khiếu đừng vừa nói vừa mở cửa phòng, lâm uyển nhi thoáng do dự khẽ mấp máy đôi môi nhỏ nhắn đỏ mọng theo sau đi vào chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới com chương bảy bụng đau đổ máu châm đèn xung quanh nhất thời sáng lên căn phòng đơn giản lập tức hiện ra trước cặp mắt hiếu kỳ của lâm uyển nhi một cái giường gỗ một cái bàn tròn hai cái ghế dài cũ ký cổ xưa cùng một tủ quần áo lớn rất là đơn sơ nhưng thực sạch sẽ Khiếu đường ca ca, trang bị thần kỳ của ngươi đâu? Lâm Uyển Nhi nhìn quanh bốn phía rồi hỏi. Hắc hắc, ca ca ta bình thường đều là mang theo bên người, ngươi xem. Lâm Khiếu đừng đắc ý lấy ra hai thanh tiểu đao hình dáng kỳ quái trong lòng ngực. Liên tưởng đến cái gì đó, mặt Lâm Uyển Nhi lại nóng lên. So với trước đó còn muốn nghiêm trọng hơn, may mắn ánh sáng không đủ để nhìn rõ ràng. Khiếu đừng ca ca. Chúng ta bắt đầu đi. Bình ổn cảm xúc, Lâm Uyển Nhi thành thật nói. Nờ, gần đây nhất làm sao không thoải mái. Bắt đầu từ 3 tháng trước, cứ cách hơn 20 ngày bụng sẽ sinh ra cảm giác đau, phi thường không thoải mái. Khẽ nhíu mày, Lâm khiếu đừng lấy ra ống nghe bệnh tự chế đơn giản, đeo lên tai, đang muốn đem đầu kia hướng tới ngực Uyển Nhi. Uyển Nhi theo bản năng trốn tránh, nhất thời thần tình đỏ bừng, nhỏ giọng nói. Khiếu đường ca ca, ta muốn chính mình cầm lấy A. Rốt cuộc là trưởng thành A, trước đây cũng không có nhiều cố kỵ như vậy. Lâm Khiếu đường tự nhiên nghĩ, bất quá cả lâm gia cao thấp chỉ có đối với Lâm Uyển Nhi là Lâm Khiếu đường mới đứng đắn một chút. Cũng không sinh ra ý tưởng gì xấu xa, gật gật đầu, đem một đầu khác đưa cho Uyển Nhi. dùng miệng hướng dẫn nàng sử dụng ống nghe chẩn đoán bệnh gờ ống nghe chẩn đoán bệnh xuống lâm khiếu đừng nghĩ không ra nguyên cớ thân thể thực sự khỏe mạnh a liền hỏi uyển nhi muội muội ngực của ngươi có thấy đau hay không không không có lâm uyển nhi nghe đến hai chữ ngực trung quy cảm thấy có điểm không được tự nhiên nhưng vẫn dũng khí trả lời gật gật đầu lâm khiếu đừng bắt đầu lục sâu trí nhớ trong đầu tìm tòi đáp án Suy nghĩ nửa ngày vẫn không nghĩ ra được, lại hỏi: "Nếu ngực không đau mà nói, hẳn là không phải bệnh cũ tái phát, có thể hay không cảm lạnh, còn có bệnh trạng khác không?" "Không có, có." "Rốt cuộc có hay là không có?" Trong đôi mắt trong suốt của Uyển Nhi hiện lên vẻ bối rối cối nhìn xuống đất, thoạt nhìn có chút khẩn trương, tựa hồ trong lòng đấu tranh cái gì, thật lâu sau chậm rãi ngẩng đầu lên, răng cắn chặt tiểu môi đỏ mọng. Dường như làm ra một quyết định rất lớn, thành thật nhìn Lâm khiếu đừng nói. Khiếu đường ca ca, mạng của Uyển Nhi là do ngươi cứu về, cho nên chúng ta là người tối thân mật đúng không? Cảm giác hôm nay tiểu nha đầu kia có chút khác thường, dường như ngày tận thế đã đến. Bất quá đối với người bệnh cẩn thận quan tâm cùng kiên nờ. Câu trả lời trả lời này làm cho nội tâm Lâm Uyển Nhi hiện lên một tia dị động, có điểm không thoải mái. chung quy so với cái gì đó hứa hẹn cũng không thể so sánh chúng ta có phải hay không cái gì cũng có thể nói cho nhau đương nhiên a lâm khiếu đường ánh mắt từ từ trở nên cổ quái rốt cục vẻ mặt nghiêm túc của lâm uyển nhi thoáng dịu đi quanh co nói uyển nhi trừ trừ bỏ bụng bụng đau ở ngoài còn còn chảy máu chảy máu làm sao lại chảy máu lâm khiếu đừng nhất thời khẩn trương chảy máu thì bệnh này thực nghiêm trọng a sẽ không phải là tu luyện quá mệt mỏi gây nội thương chứ hạ phía dưới thanh âm nhỏ như mũi kêu khuôn mặt lâm uyển nhi thẹn thùng trong ánh sáng mờ mờ ánh đến chiếu dọi một mảng phiếm hồng cơ hồ xuất huyết đến nơi lời nói nhỏ nhẹ như thế lâm khiếu đừng lại nghe cực kỳ rõ ràng hồ nghi nói phía dưới dứt lời Lập tức cúi đầu nhìn xuống bàn chân của Lâm Uyển Nhi Cũng không có phát hiện ra chút nào dị thường Cảm giác được ánh mắt thiếu niên đối diện đặt sai vị trí Đôi tay nhỏ bé của Lâm Uyển Nhi dùng sức cuộn cuộn góc áo Ánh mắt đã có chút lo lắng Không biết như thế nào cho phải Cắn răng Bất cứ giá nào nói Bụng tê dần Khi vệ sinh có lúc chảy máu Hơn nữa liên tục vài ngày Không biết chính xác khi nào thì chảy ra Lâm Khiếu đừng nghe vậy sửng sốt, nhất thời bừng tỉnh, nhịn không được nở nụ cười. Ha ha ha, thì ra là thế, thì ra là thế. Lâm Uyển Nhi đột đứng lên, tú mục giận dữ, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, chu cái miệng nhỏ nhắn cả giận nói, "Khiếu đừng ca ca thật là xấu, ngươi là con chó nhỏ." Nói xong định đi ra ngoài. Lâm Khiếu đừng vội ngưng ý cười, giữ chặt Uyển Nhi, chịu tội nói, Uyển Nhi muội muội, đừng nóng giận, là ca ca không tốt, không nên chê cười ngươi, ca ca là con chó nhỏ, kỳ thật ngươi căn bản không có nhiễm bệnh gì cả, không có bệnh. Nhận được đáp án ngoài ý muốn, Lâm Uyển Nhi trong lúc nhất thời quên thẹn thùng xoay mặt nói, "Lâm Khiếu đừng khẳng định gật gật đầu, nhưng giải thích như thế nào lại làm cho hắn có chút khó khăn, nghĩ một chút nói, "Đây là chuyên mọi cô gái đều phải trải qua." thuộc về dấu hiệu phát dục bình thường đơn giản mà nói chính là uyển nhi đã trưởng thành từ tiểu hạch từ trở thành cô gái thời điểm đau bụng chú ý nghỉ ngơi ít vận động mạnh tu luyện có thể tạm thời đình chỉ vài ngày đừng ăn cái gì đó kích thích là được rồi thật sự lâm uyển nhi hồ nghi nói thật sự cảm ơn khiếu đường ca ca uyển nhi hiểu rồi chúng ta đi thôi Nhận được câu trả lời khẳng định Lòng nghi ngờ của Lâm Uyển Nhi biến mất thẹn thùng lúc trước cũng từ từ nhạt đi Nghĩ đến trước kia khi trị liệu còn thân mật hơn nhất thời thoải mái Đi, đi đâu? Lâm khiếu đừng khó hiểu nói Mây đỏ nhạt đi Sắc mặt Uyển Nhi lại khôi phục vẻ nguyên bản thuần khiết Trong đôi mắt như sao trời lóe lên thoáng nhẹ linh động cùng tự tin Trả lời Lão tộc trưởng hai năm nay phát bệnh mãn tính Dùng qua rất nhiều phương pháp nhưng vẫn không thể chữa khỏi. Gần đây bệnh tình tăng thêm, có thể sẽ có nguy hiểm đến tính mạng, rơi vào đường cùng. Các trưởng lão bỏ rất nhiều tiền thông qua Hoa U tổ chức mời đến rất nhiều mục sư từ Minh Tây Đại Lục. Mặt khác chi kỷ của lão tộc trưởng, tộc trưởng đương nhiệm của Nam Cung Gia Nam. Cung Bác Gia Gia cũng đến đây. định bụng cùng nhau tiến hành trị bệnh cho lão tộc trường. nhưng ta cảm giác được bọn họ không có thủ đoạn cao minh như Khiếu Đường ca ca. Ách. Lâm Khiếu Đường khó xử nói, "Uyển Nhi muội muội, ta trước kia không phải đã rồi nói sao, đây là bí mật giữa ta và ngươi, cho nên." Lâm Uyển Nhi nhẹ nhàng gật gật đầu, một đôi mắt trong suốt tinh khiết nhìn Lâm Khiếu Đường nói, "Uyển Nhi hiểu được ý tứ của Khiếu Đường ca ca, nhưng là Lão tộc trưởng có ơn đối với Uyển Nhi, nếu không phải hơn 10 năm trước thu lưu Uyển Nhi, chỉ sợ trên đời này sẽ không có Uyển Nhi, Uyển Nhi cũng sẽ không gặp hiếu đường ca ca, cho nên, Uyển Nhi thỉnh cầu khiếu đường ca ca giúp lão tộc trưởng, vuông chi chỉ là đi xem, không quang minh chính đại ra tay cũng được, chỉ là nếu có thể điều tra rõ nguyên nhân bệnh tình, sau đó nói cho Uyển Nhi, tự Uyển Nhi đến hoàn thành, được không? biểu môi trong lòng lâm khiếu đường rất không tình nguyện nhưng nhìn đôi mắt mềm yếu kia một tiếng cự tuyệt cũng không thể nói ra nghĩ một đằng nói một nẻo được rồi hảo khiếu đường ca ca chúng ta đi lâm uyển nhi nói xong cầm tay lâm khiếu đường kéo đi thính đường lâm ra nội phủ đèn đuốc sáng trưng bên trong đứng rất nhiều người trên mặt mỗi người đều lé ra ý tò mò vừa rồi mục sư mặc bạch sắc trường bào phóng ra từng đoàn ánh sáng loang loáng sắc mặt lão tộc trưởng lập tức chuyển biến tốt đẹp không ít đó là minh tây đại lục trị liệu sư sao trị liệu so với kỳ đông đại lục đúng là bất đồng trong lòng mỗi người đứng xem trị liệu đều nghĩ vậy lão hữu cảm giác có tốt hơn không nam cung bác thân thiết hỏi lâm giá tiền nhiệm tộc trưởng lâm thiên chính sắc mặt vàng như nến khẽ gật đầu Tốt hơn một chút, đứng bên cạnh, vị mục sư mặc bạch sắc trường bào mặt nhăn nhíu nói. Bệnh tình lâm lão tiên sinh rất kỳ quái, ta vừa mới giảm bớt thống khổ cho hắn mà thôi, cũng không loại bỏ được căn nguyên bệnh tình, không bao lâu sẽ lại tiếp tục đau đớn khó chịu. Xếp sau có người xì xào bàn tán, lão tộc trưởng hai năm nay chịu không ít khổ a, đều là bị quái bệnh này làm hại. Nếu không cũng sẽ không sớm thoái vị cho người khác như vậy. Không thể nào sao, nói đến bệnh tình này thật sự rất kỳ quái. Với hệ thống dược phương của lâm gia truyền xuống 500 năm nay mà một chút biện pháp cũng không có, thỉnh không biết bao nhiêu kỳ nhân dị sĩ, không một ai có thể chẩn đoán ra bệnh. Hy vọng lần này vị mục sư từ Minh Tây Đại Lục được mời đến có thể sẽ có biện pháp. Ai? Ta xem trông cậy vào mấy tên mặc áo bào trắng. Còn không bằng trông cậy vào Nam Cung gia Các ngươi có nghe nói chưa? Ngũ Đạo Tông Tông chủ đã chỉ định Nam Cung tôn nữ Nam Cung Nha Nguyệt làm quan môn đệ tử. Ngũ Đạo Tông chính là một trong hiên viên quốc tam đại tông phái. Nếu có thể thông qua Nam Cung gia mời kỳ nhân của Ngũ Đạo Tông tới trị liệu cho lão tộc trường, hẳn sẽ có nhiều hy vọng chứa khỏi. Chuyện được phát tại trang web mới.com Chương 8, đặc thù trần đoán bệnh Nam Cung Nha Nguyệt năm nay 14 tuổi, đã đạt tới trình độ tư tinh đạo phó, có thể nói là kỳ tài trăm năm khó gặp trong cả thế hệ người trẻ tuổi của Hiên Viên Quốc. Có thể cùng nàng so sánh bất quá cũng chỉ hai ba người mà thôi, lúc này nàng đang lẳng lặng đứng ở bên cạnh gia gia Nam Cung Bác, tò mò nhìn vị mục sư mặc bạch bào. Nghe nói vị mục sư này có thể đẩy nhanh tốc độ khôi phục thương thế của người bị trọng thương Mấy vị bạch bào mục sư chẩn đoán bệnh không ra kết quả Lúc này Nam Cung bác đang cẩn thận bắt mạch cho vị lão hữu Lịch sử của Nam Cung gia so với Lâm gia còn lâu đời hơn Thuộc về Đạo Tông Lưu Phái Cũng là một trong hiên viên quốc tam Đại Thế Gia Địa vị hiện thời của Lâm gia không thể sánh bằng Luyện dược sư khởi nguyên từ Đạo Tông Nhưng cao cấp hơn Đạo Tông bởi vậy hệ thống trị liệu dược phương của nam cung gia so với lâm gia không hề thua kém huống hồ sau khi lâm gia từ từ chuyển sang vũ tông hệ thống trị liệu dược phương đã ngày càng lụi bại uyển nhi tiểu thư người tới rồi một gã gia tướng đứng ở của nội phủ ân cần thăm hỏi lâm uyển nhi tùy tiện lên tiếng rồi đi vào nội sảnh đường bỗng nghe tiếng quát mắng phía sau ai ai ngươi không thể vào nơi này là nội phủ Chỉ có lâm gia nội tộc đệ tử và ngoại tộc đệ tử nếu có được phê chuẩn mới có thể vào. Đang muốn theo Uyển Nhi đi vào lâm khiếu đường kiên quyết bị chặn lại. Hắn không một chút khách khí, cợt nhà nói. Vị đại ca này, nghe nói lão gia tử bệnh không nhẹ, làm vãn bối ta lo lắng muốn. Đi vào xem một chút. Tên gia tướng không một chút cảm kích. Xem thường nói, không được là không được. Hôm nào ta phải để cái bảng ở trong này Phế vật và cậu không được đi vào Hàn quang trong mắt Lâm khiếu đường trợt lóe Trên mặt như trước vẫn cười hì hì Đang muốn nói cái gì đó Lại bị Lâm uyển nhi cắt ngang Khiếu đường ca ca là ta gọi tới Lão tộc trưởng bệnh tình nghiêm trọng Chúng ta là vạn bối quan tâm một chút Vấn an một chút cũng không được hay sao Này Tên gia tướng trẻ tuổi nhất thời không nói được câu gì lâm uyển nhi chính là nhân vật tiêu điểm trong thế hệ thanh niên của lâm gia không phải một gia tướng nho nhỏ như hắn có thể đắc tội khiếu đường ca ca chúng ta đi ta xem ai dám ngăn cản ngươi lâm uyển nhi giận dữ cầm tay lâm khiếu đường hung hăng kéo hắn đi vào gia tướng tuổi trẻ kinh ngạc nhìn đôi thiếu niên nam nữ không hề xứng đôi này trên mặt tràn ngập vô tội Đối với truyền thuyết Uyển Nhi tiểu thư trung tình với tên phế vật thực ra đã có nghe thấy, nhưng cũng không tưởng tượng được lại đến mức độ này. Gia tướng trẻ tuổi tự diễu lắc đầu, đầu năm nay phế vật cũng có thể ăn phượng hoàng, thật khó hiểu. Cơ hồ là bị Lâm Uyển Nhi lôi kéo vào trong nội phủ, khi Lâm khiếu đừng xuất hiện, không ít người đều có ánh mắt khác thường. Lâm ra ra, người thế nào, còn đau không? Mới đi vào Lâm Uyển Nhi lập tức hướng Lâm Thiên Chính thân thiết ân cần thăm hỏi. Bàn tay đang lôi kéo Lâm khiếu đừng vẫn không buông ra. Trung quanh nhất thời rất nhiều ánh mắt kỳ dị hướng đến. Không thể lý giải nhìn hai người tay trong tay. Cảm giác có chút chướng mắt. Rất không xứng. Đang được Lão huynh Đệ Trần đoán bệnh. Lâm Thiên Chính ngẩng khuôn mặt vàng vọt cùng cặp mắt già nua. Nhìn Lâm Uyển Nhi. Hỏa ái cười nói. So với buổi chiều tốt hơn nhiều. uyển nhi tới đây ta giới thiệu một chút vị này chính là chi kỳ hảo bằng hữu của lâm gia gia ta nam cung gia gia chủ nam cung bác lâm uyển nhi thuần khiết xinh đẹp trên mặt lộ ra nụ cười hàm xúc ngọt ngào uyển nhi ra mắt nam cung gia gia nam cung bác hơi hơi gật đầu tiếp tục thận trọng trầm tư bắt mạch khiếu đường ca ca có muốn hay không để ta nghĩ biện pháp cho ngươi tiếp xúc lâm gia gia Chỉ nhìn như vậy làm sao có thể chuẩn đoán được bệnh. Lâm uyển Nhi ghé sát bên tai Lâm Khiếu Đương phi thường nhỏ giọng nói. Hành động này đưa đến vô số ánh mắt ghen tị. Lâm Khiếu Đương lắc đầu nói. Trước tiên nhìn kỹ rồi nói. Nam Cung Nha Nguyệt tò mò nhìn nữ tử đối diện. Bởi vì Nam Cung bác cùng Lâm Thiên chính quan hệ không bình thường nên hàng năm đều hội họp một lần. Chuyện nhà của Lâm ra Nam Cung Nha Nguyệt cũng biết một chút. rất sớm đã nghe nói đến lâm gia có một nữ tử thiên tài còn rất nhỏ đã đạt tới tiêu chuẩn nhị tinh võ phó so với chính mình cũng chỉ kém một chút mà thôi phát hiện ánh mắt phía đối diện mang chút kỳ dị lâm uyển nhi lơ đãng dương mắt nhìn lại mỉm cười xem như tiếp đón nam cung nha nguyệt cũng cứng ngắc cười cười bị người phát hiện dình coi có chút cảm giác thất bại nho nhỏ lâm huynh bệnh của ngươi thật sự rất kỳ quái nội tạng cũng không có dấu hiệu bị tổn thương, khí huyết cũng bình thường, chỉ là có điểm hư thoát mà thôi. cơn đau bụng này rốt cuộc từ đâu mà đến? lão đệ thật đúng là tìm không ra a. nam cung bác lắc đầu nói. lâm uyển nhi vội vàng nhỏ giọng nói. khiếu đừng ca ca, nghe nam cung ra ra chẩn đoán bệnh ngươi có thể nghe ra cái gì không? cái này khó khăn rất lớn a. lâm khiếu đừng vốn dĩ không yên lòng. Trong lòng đang nghĩ ngợi, dù sao ngày mai cũng phải dùng một thân phận khác đến đây, không bằng hiện tại xem xét một chút cũng tốt, cho nên khi Nam Cung Bác Trần binh hắn cũng chú tâm lắng nghe, nhưng Nam Cung Bác Trần đoán bệnh quả thực không hề rõ ràng lâm khiếu đừng lắc đầu nói, miêu tả rất đơn giản, không thể phán đoán, bệnh trạng loại này có thể là rất nhiều chứng bệnh, đôi mắt trong suốt lé lên, Lâm Uyển Nhi nghe Lâm khiếu đừng nói có thể suy ra nhiều manh mối. Nam cung Bắc vừa mới nói chính là tìm không ra bệnh. Nhưng khiếu đừng ca ca nói chính là... Có thể là rất nhiều chứng bệnh. Cái khác biệt có thể lớn lắm. Ai cao ai thấp tưởng tượng liền biết. Khiếu đừng ca ca... Nếu không... Dùng trang bị của ngươi chẩn đoán bệnh cho Lâm ra ra. Lâm Uyển Nhi cầu khẩn nói. Lắc đầu... Lâm khiếu đừng kiên trì nói. Không... Lâm Uyển Nhi tự hồ sớm có sở liệu. Giảo hoạt cười. Tốt lắm. Uyển Nhi không miễn cưỡng khiếu đường ca ca. Chỉ cầu khiếu đường ca ca tí nữa đứng phía sau Uyển Nhi. Không cần đi. Nếu có thể thì càng gần càng tốt. Được không? Lâm khiếu đừng khẽ cười nói. Ca ca ta không phải đứng ở ngay bên cạnh ngươi sao? Cách đã đủ gần. Ngươi không phát hiện phía sau rất nhiều thiếu nam đang chừng mắt nhìn ta sao? Nếu gần nữa... ta sợ bị trả đũa. Ai dám khi dễ khiếu đường ca ca, uyển nhi sẽ cho hắn đẹp mắt. Nói xong lâm uyển nhi tức giận nhìn lướt qua bốn phía, nhất thời không ít ánh mắt ghen tị bị đè ép trở về. Nam cung bác không thể phán đoán được đặc thù bệnh trạng, liền hỏi cụ thể tình trạng bệnh tình trong hai năm qua, muốn từ đó tìm ra một ít manh mối, nhưng nghe qua hết thảy vẫn không thể tìm được manh mối có giá trị. Bên cạnh vài tên mục sư minh Tây Đại Lục cũng nhíu mày lại, nhìn qua liền biết bọn họ cũng tìm không được rõ ràng manh mối. Không có việc gì làm nam cung nha Nguyệt Dường như cũng có chút để tâm quan sát đôi thiếu niên nam nữ đối diện, thấy bọn họ có động tác thân mật chủ đầu ghé tai, quan hệ không giống bình thường, tức thì đối với thiếu niên kia nảy ra một tia tò mò. Có thể cùng một nữ tử xuất sắc như lâm uyển nhi thân mật như vậy, trong đám lâm gia đệ tử. Sợ là thân phận cũng không thấp, chẳng lẽ là Vân Phi, nghe đồn hắn là một trong những người mạnh nhất trong thế hệ trẻ hiện nay của lâm gia. Hai năm nay thế hệ trẻ lâm gia xuất hiện không ít người tài, bởi vậy thân là thiên tài nổi bật cùng thế hệ, Nam Cung Nha Nguyệt cũng có ít nhiều cảm giác.